Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 820 823 tiếp tục đại chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Hai tay cổ ma hợp lại trước ngực. Một ma tí to hơn một trường hiện. Giữa không trung thọc vào cơn lúc. Âm âm thanh âm truyền vào tai ngao la cổ ma đã tới chỗ gần. Vô số sợi. Tóc như xúc tu theo đỉnh đầu của hắn mọc ra. Nhạc huyện phong quá sợ hãi Lúc này hắn đã xuất ra hết pháp bảo cơ hồ Đến rơi vào sơn cùng thủy tận Rơi vào đường cùng chỉ có thể cắn răng Liều lính sông lên phía trước Khóe miệng cổ ma nhích lên Mặt đầy vẻ chê cười quát to một tiếng A Di đà Phật tử phun ra một chuối sóng âm xoắn ốp vô thanh vô tức Chính là Phật môn bất truyền bí thuật Sư tử hống, chiêu này đã khiến Lâm Hiên nếm nhiều đau khổ. Nếu nhạc huyền phong còn thân thể thân là đại tu sĩ thần thông thì không sợ. Nhưng lúc này Nguyên Anh hai tay ôm đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, vặn vẹo. Dên một tiếng từ trên lưng linh điểu rớt xuống những xúc tua. Phát sau mà đến trước đem hắn trói lại. Đến lúc này nhạc huyền phong biết số mình đã tận trên khuôn mặt nhỏ. Nhắn đầy vẻ oán độc yêu ma. Ngươi đối với ta như vậy sẽ có một ngày. Ngươi gặp báo ứng. Báo ứng. Cổ ma đảo trong mắt cười hắc hắc quái gì tiểu tử kia. Ngươi có phải là tu tiên đảo đến ngây ngốc rồi hả? Cường giả vi tôn. Chính là thiết luật nơi tu tiên giới. Ngươi là nguyên anh hậu kỳ đại. Tu sĩ chẳng lẽ hai tay chưa dính đầy huyết tanh sao? Ngoan ngoãn cùng. Bản ma tôn dung hợp, chỉ tiếc là ngươi không có cơ hội tái nhập luôn. Hồi, cổ ma cười âm trầm, sau đó vớ tay đem Nguyên Anh nhét trong miệng. Nhấm nhấm nuốt nuốt trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Ha <cười> ha, quả nhiên không hổ là Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả, tư vị Ngọt ngào vượt qua xa hai hóa hình sơ kỳ tiểu yêu kia, tinh nguyên. Phong phú đối với ta đúng là đại bổ. Cổ ma đảo tròn mắt toàn thân ma khí cuồn cuộn sau đó trên mặt hiện ra. Tàn nhẫn vẻ, đem linh điểu đang bị đám phi xà bao vây cũng chọn không. Tha, không cần phải nói, linh điểu chính là do bổn mạng chân nguyên của. Nguyên anh hóa thành cổ ma tự nhiên sẽ không buông tha. Hắn lại lè cái lưới xanh lét liếm liếm khói miệng, vẻ mặt vẫn chưa. Thỏa mãn. Sau đó nhắm mắt lại hai tay liên tục bấm đốt ngón tay. Sau, một nhịp hô hấp, hắn mừng rỡ ngẩn đầu trên môi lộ nụ cười vừa quyệt. Thân hình vừa chuyển hóa thành một mảng ma vụ ló lên vài cách liền. Biến mất không thấy. Lúc này Lâm Hiên đã tới bên ngoài một hạp cốc hoang vắng đúng là một. Chỗ tuyệt hảo để tránh cổ ma. Lâm Hiên đang muốn thi triển liếm khí thuật. Đột nhiên đuôi lông mày. Khẽ nhảy. Dường như phát hiện điều gì không ổn. Sắc mặt đại biến. Toàn. Thân nổi lên ánh sáng xanh không chút chậm chế đem thần thức phát ra. Nhưng trơn quanh ngoài mây xanh gió mát núi đá cây cối thì không có. Vật khác. Đạo hướng ở một bên lâu như vậy còn không có ý định hiện thân sao. Đôi mày lâm hiên nhú lại thản nhiên mở miệng. Toàn thân hắn linh lực. Bắt đầu lưu chuyển đến 10 thành đề phòng. Có điểm thú vị. Các hạ bất quá một chỉ là tu sĩ sơ kỳ mà lại có thể. Phát hiện ra ta. Thanh âm nam tử cười khẽ chuyển vào trong tai bạch. Quang lói lên rồi một thân ảnh hiện ra cách lâm hiên bày tám trượng. Ngươi là. Vẻ mặt lâm hiên ngưng trọng. Người này bất quá chỉ khoảng tam tuần Rõ Ràng là nam tử nhưng tóc đen lại dài đến tới cối lưng thần thái tiêu Sái chung quanh toàn thân có một tầng yêu vụ nhàn nhạt bao phủ Thì ra là một trong ba đại yêu vương tuyết hồ đảo hữu Tại hạ thất Lễ lâm hiên ôm quyền trên mặt nở nụ cười Ờ người biết ta sao Trên mặt tuyết hồ vương có chút ngạc nhiên Tuy ta chừng từng gặp đảo hấu không nhưng đã cùng nhi nữ của ngươi, của liên thủ. Lâm Hiên Vo nhẹ một tiếng mở miệng. Cái gì, ngươi gặp được nó sao? Tuyết Hồ Vương mừng rỡ chỗ này quá dù gì, không nhận được tin tức của. Nữ nhi lão đang lo lắng không thôi, không ngờ. Không chỉ là đại công chúa mà còn có hương nhi công chúa đang cùng. Một chỗ, nhưng nghe xong thần tên. Íp, quy, quy, nơ, hờ, tỷ, u, y, e, tỷ. Hồ vương trở nên trầm ngâm. Trên mặt, biểu lộ vẻ bán tín bán nghi. Đạo hữu không cần nghi ngờ. Không biết lúc này hai vị công chúa thế. Nào có bình an vô sự hay không? Vẻ mặt lâm hiên tỏ ra chân thành vô. Cùng lắc đầu thở dài. Cái gì chẳng lẽ hai nhi nữ của ta gặp phải nguy hiểm. Vẻ mặt tuyết. Hồ vương biến đổi. Dù sao lão yêu các nhi nữ còn hơn mạng. Không sai. Nơi đây có một cổ ma rất lợi hại. Ta cùng với viện pha. Công chúa đã liên thủ cùng hắn giao chiến. Lâm Hiên giản lược nói vài. Câu nhưng không nhắc tới huyền phượng môn tông chủ. Cổ ma. Vẻ mặt tuyết hồ vương trở nên âm trầm. Cổ ma kia chẳng lẽ là quái vật. Được thiên một lão tổ nhắc tới trong vạn lý truyền âm phù. Không. Phải nếu là ngao la cổ ma thì nhi nữ cùng tiểu tử này sao có cơ hội. Đào tẩu hẳn là một tên yêu ma khác. Tuyết hồ vương đang muốn tiếp tục truy vấn đột nhiên mi mắt nheo lại. Ngậm đầu nhìn về phía trước. Lâm Hiên thấy vậy cũng phóng ra thần thức quan sát nhưng hắn không phát hiện được cái gì. Thần trí của hắn hiện tại vẫn còn kém xa lão. Quái vật hậu kỳ. Tay áo hắn phất một cái đem tam âm bạch cốt thuẫn tế ra thấy vẻ mặt. Ngưng trọng của tuyết hồ vương xem ra chắc chắn cổ ma đã đuổi tới đây. Khách khách không ngờ tới còn có một hóa hình hậu kỳ yêu tột ở đây. Các hạ là tuyết hồ vương sao. Một thanh âm khàn khàn khó nghe chuyện vào tai. Hắc ảnh lói lên tăng. Nhân lần nữa ra hiện ra trước mắt. Nguyên là hắn định ẩm ở một bên. Đánh lén đã bị phát hiện đành hiện thân đi ra. Thời khắc này cổ ma nửa mừng nửa lo yêu tục trước mắt rõ ràng là khó. Đối phó hơn tiểu tử nhạc huyền phong nhưng nếu có thể thôn phê tiểu. Gia hỏa này phá thiên cương phục ma trận 10 phần nắm chắc. Ngươi là Ngao La Cổ Ma. Biểu lộ tuyết Hồ Vương lộ vẻ khó khăn tới cực điểm, tên này hình dáng. So với Ngao La Cổ Ma được miêu tả điển tịch của Tổ Tông hình dạng. Không chút sai lệch năm đó phải cần tới 9 vị ly hợp kỳ cao thủ mới. Phong ấm yêu ma này. Tại thời khắc này tay chân tuyết Hồ Vương cơ hộ lạnh bút nhưng rất. Nhanh chấn đỉnh lại. Tên yêu ma trước mắt không gây cho lão cảm giác khiếp sợ. Ngấm lại đắc Trăm vạn năm trôi qua cho dù già la cổ ma đã từng vô địch thiên hạ. Thì hiện tại thần thông cũng không còn lại mấy phần. Nghĩ tới đây trên. Mặt tuyết hồ vương một lần nữa khôi phục vẻ trầm mùn. Vương tay vỗ vào. Bên hông một cách đem một thanh loan đao tế ra. Lúc này yêu khí cuồn. Cuốn ngưng tụ thành một tấm thuẫn bài trắng trước người lão. Thiếu ra, ngươi không ý định chạy sao? Nguyệt Nhi trong đầu hiếu kỳ. Mở miệng. Đào tẩu bây giờ còn ngâu ngốc hơn, có vơ hóa hình hậu kỳ đại yêu tục. Này ở đây, hưu chết về ai chết về tay ai cũng còn chưa biết, sao ta? Có thể bỏ lỡ. Thấy động tác của hai người, biểu tình của la cổ ma âm trầm đến cực. Điểm khói miệng lộ ra một tia chế diếu xem ra hai người các ngươi. Là muốn liên thủ chống lại. Yêu ma, ngươi đã đem nữ nhi của ta làm gì? Tuyết Hồ Vương lạnh lùng. Mở miệng. Nữ nhi. Ngươi vừa nói đến nhà đầu kia yên tâm à vẫn còn sống bất. Quá giải quyết xong các ngươi bản tôn tự nhiên sẽ đi tìm. Không cần. Phải vùng vấy giấy rua tất cả các ngươi đều sẽ biến thành vật tí của ta. Thật sao? Lâm Hiên trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường thần thông cổ ma này sát. Thực không nhỏ nhưng nói như vậy thật là khoa trương. Hắn tay áo phất. Một cái hơn 10 tấm phủ triện bay vút ra hóa thành lôi hỏa cuồn cuộn. Hướng cổ ma về ráng xuống. Trên mặt cổ ma lộ ra một tia ngoài ý muốn. Những phù triện này phẩm cấp đều không dưới địa dai phù, một cái cúng. Có giá trị hơn mấy ngàn tinh thạch, tên tiểu tử này lại tùy tiện tế ra. Một lúc nhiều như thế, xem ra tài phú không nhỏ A Kim tiện vốn cũng Có thể đè chết người, đối mặt với nhiều lôi hỏa như vậy cổ ma không? Dám ngạnh tiếp. Toàn thân hắn được ma vụ bao phủ, đài hắc liên dưới chân lói lên ú. Quang thân ảnh biến mất tại chỗ. Không phải thuấn di nhưng độn thuật huyền diệu thế này khiến lâm hiên. nhíu chặt đôi mày cảm giác vô cùng khó khăn. May là bên cạnh còn có. Một vị siêu cấp cường giả. Tuyết hổ vương nhẹo nhẹo mắt vươn tay ra. Loan đao trong lòng bàn tay. Chạy lĩnh. Lên tà tà chém ra. Động tác rất chậm nhưng khiến người có cảm. Giác như bị ngàn quân vây lại. Một đảo đa quang hơn một trượng lóe. Lên sau đó biến mất. Ngay sau đó chuyển ra âm thanh kinh sợ của cổ ma bên trái lâm hiên xa. Hơn 10 trượng, Linh Quang cùng U mang lập lòe một hồi cổ ma với bộ. dáng tăng nhân lào đảo lui vài bước, ẩm nạp thuật của hắn bị phá đi. Khác với nhạc huyền phong tuyết hồ vương tiến sai hậu kỳ đắc hơn ngàn. Năm nổi danh chỉ dưới ly hợp kỳ, vừa ra tay đã khiến cho cổ ma nếm. Chút đau khổ. Bên kia tấm tăng y đã bị phá, trước ngực cổ ma xuất hiện một vết. Thương dài hai thước kéo dài từ ngực xuống bụng. Nhưng dù gì là không. Có một giọt tinh huyết nào chảy ra, ngược lại bên trong là vô số ma. Khí cùng nhục thịt không ngừng nhúc nhích. Chân mày tuyết hồ vương nhớn lên trên mặt lộ vẻ thản nhiên nhưng... Trong lòng có chút buông lòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trải qua. Vài trăm vạn năm thần thông cảo ngao la cổ ma đại giảm, lão có cơ hội. Chiến thắng. Hừ, có thể gây tổn thương cho ta thần thông của các hạ quả thật không? Tệ đã như vậy ta cho các ngươi xem thực lực chân chính của ta. Cổ ma. Nhìn miệng vết thương đang từ từ khép lại, ngẩn đầu lên nghe răng cười. Mở miệng. Thực lực chân chính, chẳng lẽ khi nãy hắn chưa phát huy toàn lực. Vẻ. Mặt lâm hiên kinh ngạc, sắc mặt có chút khó coi rất nhanh khôi phục. trầm tính cứ cho là thật thì có sợ hãi thì yêu ma cũng đâu có tha cho. Hắn. Vẻ mặt tuyết hồ vương càng thêm âm trầm vị bá chủ băng mạc hoang. Nguyên căn bản không phải dùng vài lời mà có thể lay chuyển Ngao la cổ ma thấy vậy cũng không nói nhiều Cười lạnh ba tiếng hay Tay khép lại niệm to một câu A-di-đà Phật Lời còn chưa dứt Phật quang màu đen quỷ gì đen thủi ở phía sau lưng Hắn phát ra bên trong ẩm hiện quái vật ngỏa ngụy không ngừng Trên mặt tăng nhân lộ ra đau đớn vẻ Gân xanh nhô lên đầu thân hình Có phần cao lên, một đảo ma khí nồng đậm trên người hắn toát ra cuồn. cuộn không ngừng bên trong bốc ra mùi tanh hôi vô cùng. Chân mày lâm hiên khẽ nhíu, không đợi đối phương sắp biến thân xong Hắn phất tay áo một cái đoạn kiếm dài hơn một thước bay vút ra. Lâm, hiên mở to miệng phun ra một đoàn u hỏa màu xanh biếc đem hai bảo vật. Dung hợp. Chỉ thấy hắn con ngón tay búng ra một chỉ đoạn kiếm sung lên dữ dội. Tốc độ như một thần tiến bắn ra. Đồng thời Lâm Hiên tay trái vỗ bên hông một cái, một cây ba tiêu phiến. Trong tay lớn lên chừng hơn một trượng, mặt ngoài bảo phiến phù văn. Càng phát ra trói mắt, Lâm Hiên không chút do dự đem pháp lực truyền Vào trong, đi. Hắn khẽ quát một tiếng một tiếng cổ tay rung mạnh ba tiêu phiến vẽ. Ra một đường cong mỹ lệ rồi một hồi âm thanh ông ông truyền vào tay. Hai đảo âm dương quái phong bay ra một đảo đen thùi tản mát khí tanh. Hồi còn một đảo thì trắng bạch màu sắc giống như thi hỏa khiến người vô cùng khó chịu. Với tu vi của lâm hiên hiện nay uy lực của quái phong tuyệt đối không nhỏ. Tuyết Hồ Vương cũng không có nhàn nhã. Đối với ngao la cổ ma lão còn. Biết nhiều hơn lâm hiên. Trong lòng càng thêm kiêng kỳ. Thân hình trợt. Lói chỉ thấy Tuyết Hồ Vương đã phân ra làm ba. Cả ba lại lói lên hiện. Ra chín Tuyết Hồ Vương trước mặt. Cái này cũng không phải là ảnh thuật. Mà là bí thua do lão khổ tu nhiều năm. Đối mặt với ngao la cổ ma, vị hậu kỳ đại yêu tục không dám giấu tài. Toàn lực ứng phó ngay từ đầu. Chín tuyết hồ vương khẽ vươn tay, lấy ra đủ loại pháp bảo đau thương. Kiếm kích đều là vật bất phàm trong tiếng quát chói tai lao về phía. Cổ ma. Cổ ma biến thân còn chưa thành đương nhiên không ý định cùng hai người. Ngạnh kháng, hắn đánh ra một đạo pháp quyết. Đài hắc liên dưới chân. Lập tức phát sinh biến hóa. Bảo vật này là dùng một mỹ ngọc lạ kỳ chế. Thành lúc này lại biến thành như một đóa hoa sen màu đen còn tươi. Hoa sen chầm rãi nở ra mang theo một cỗ huyết tinh nồng đậm chuyện vào. Mũi! Đây là ma công gì? Lâm Hiên nhớ mày liền nghe thấy cổ ma hét lớn một tiếng từ hoa sen tỏa ra những gợn sóng màu đen. Bên trong xuất hiện một ma vật song. Thân hình nó hư ảnh nhìn không rõ. Vẻ mặt lâm hiên càng lúc càng ngưng trọng mà thanh hỏa kiếm rốt cục Đánh tới. Lúc này che trước cổ ma là một ma vật cao khoảng ba trượng thân hình. Khôi vĩ, hai bên huyệt thái dương còn có sừng nhọn như sừng châu nhô. Ra. Trong tay cầm một thanh lang nha bổng hung hăng đánh về thanh hỏa kiếm oành, linh quang bắn ra tứ phía còn ma khí thì cuồn cuộn Ma vật này tuy thần lực vô cùng nhưng mà bích huyến của hỏa dung hợp trong bảo kiếm đâu. Yếu kém chỉ thấy thân hình ma vật dung lên rồi bị chấn lui lại mấy bước ô ô.